Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả thân yêu của kênh Chị Dậu. Tâm An rất vui vì buổi tối ngày hôm nay được gặp lại tất cả quý vị, được đồng hành cùng với tác giả Diễm My gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Đi Qua vụn Vỡ. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị những tình tiết rất bất ngờ về chuyện tình của Khải và Lam. Cuộc hôn nhân này sẽ đi đến đâu đây? Cứ tưởng rằng ly hôn là giải thoát cho nhau. Nhưng mà ngày hôm nay thì Khải mới lộ bản chất của mình, bản chất của một tên sở khanh Tâm An không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, chúng ta hãy cùng xem vì sao Khải lại được gọi là Sở Khanh và đằng sau anh ta còn có bao nhiêu bóng hồng nữa và anh ta đã lừa dối Lam như thế nào. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến để gặp lại Tâm An vào buổi trưa vào lúc 11 giờ. Xin mời quý vị cùng ghé qua kênh độc truyện bụi phố để lắng nghe những câu chuyện mà Tâm An và kênh bụi phố cũng đang gửi tới cho quý vị. Cảm ơn quý vị vì lúc nào cũng ủng hộ và lắng nghe Tâm An. Còn bây giờ Tâm Han sẽ gửi tới cho quý vị tập 5 của bộ truyện Đi qua vụn vỡ tác giả Diễm My Xin mời quý vị cùng thưởng thức Tôi mệt mỏi nên không ra tiễn phòng Nhờ cậu ấy đóng cổng lại giúp tôi Tôi lên phòng nằm suy nghĩ mông lung Suy nghĩ về Khải Suy nghĩ về mối quan hệ của hai chúng tôi Và suy nghĩ về những gì mà Phong vừa nói Cuối cùng Sau mấy tiếng đồng hồ trôi qua Tôi không thể nào nuốt được Chuyện Khải đã cấm sừng tôi Tôi cầm điện thoại lên Và gọi cho hắn Sau mấy hồi chuông Thì hắn ta cũng nghe máy Alo Tôi vào ngay vấn đề Nhã Hân là ai Tại sao anh lại giới thiệu cô ta là vợ của anh Thế tại sao tôi phải trả lời cô Giọng của Khải hình như đang say Tôi tức quá Nên phải hỏi cho ra nhẽ Dù sao thì tôi với anh Cũng sẽ ly hôn Anh nói thật cho tôi biết đi Nhã hân là ai Tôi không thích nói đấy Cô muốn biết đi Cô đi hỏi cái thằng danh con đó đi Nó trả lời cho cô nghe Thế nha Hắn ta tắt máy Tôi có gọi lại Nhưng đều bị tắt ngang và không nghe cuối cùng là bị hắn chặn luôn số điện thoại tôi nằm vắt tay lên trán để suy nghĩ lục lọi lại trí nhớ của mình không thể nào hiểu được chuyện gì đang xảy ra khải là một người rất cẩn thận nhưng lại đi giới thiệu cô gái tinh nhã hơn kia là vợ thì chứng tỏ mối quan hệ đó không đơn giản là cặp bồ có khi còn đi xa hơn nữa nhưng nếu hắn có người đàn bà khác thì tại sao còn giữ tôi trong nhà làm gì chứ lại còn bảo vệ tôi trước bố mẹ hắn làm gì Không phải chỉ cần tống tôi đi Là có thể đường đường chính chính Đón cô ta về nhà sao Rồi cả cái hạ rốt cuộc là sự thật là như thế nào đây Tại sao tôi thấy mơ hồ Giống như ánh sáng đom đóm Mập mờ và không rõ ràng Nằm vật vờ trên giường Tôi có suy nghĩ đến nát cả ốc Cũng không nghĩ ra chủ đích của Khải Cũng không tìm được chút thông tin nào Về người phụ nữ Tên là Nhã Hân kia Không biết cô ta và Khải Đã qua lại bao nhiêu lâu Át hẳn cũng có một thời gian không ngắn Để được hắn ta giới thiệu là vợ chứ Mà thôi Dù sao tôi và Khải Cũng không thể nào có đường quay lại Không thể nào cứu vãn mối quan hệ tệ hại này Thì tôi tìm hiểu để làm gì chứ Càng biết Chỉ sợ lại càng thêm đau Đến chiều khi bố mẹ tôi đi chúc Tết về Sau khi ăn cơm tối Tôi nói chuyện Khải có đến Cho bố mẹ nghe và cũng nói việc hắn ta qua lại với người đàn bà khác bố tôi vẫn là một câu nói cũ nếu đo đại như vậy thì ly hôn được con lại càng phải mừng chứ bố mẹ tuy không giàu có về vật chất nhưng lúc nào cũng giang tay đón chờ con về mẹ tôi cũng vậy không hề sợ họ hàng cười chê con gái lỡ giờ chuyến đò không sợ hàng xóm dị nghị tôi không biết đẻ nên mới bị chồng bỏ Bà nói đời người chỉ sống có một lần Nên phải sống làm sao cho thật hạnh phúc Phải vượt qua những áp lực của dư luận Mà ngừng cao đầu Mình không làm gì sai trái Không cần phải sợ Những lời đàm tiếu của xã hội Có bố có mẹ bên cạnh an ủi động viên như vậy Tôi cũng vơi dần đi những tổn thương Của cuộc hôn nhân thất bại hứa vì bố mẹ nhất định phải sống thật tốt Không đau, không buồn Vì những người không xứng đáng Sáng mồng 2 Tết Anh chị dâu tôi về Cả nhà quây quần bên nhau chuẩn bị ăn uống Thì đột nhiên bố hỏi tôi Lam này Con gọi điện hỏi xem Phòng nó đi đâu Đến nhà mình ăn cơm Dạ thôi bố Cậu ấy thiếu gì bạn bè mà gọi tới Với cả Mắc công người ta hiểu nhầm Bản tán linh tinh Mình không có gì Nhưng mà miệng lưỡi thiên hạ Như con sao hai lưỡi bố hả Anh trai của tôi lúc này lên tiếng Cậu Phong là thế nào ở bố? Sao lại con chưa nghe bao giờ? Thì à, cái cậu diễn viên bạn kia Lam đang đóng phim gì mà tối nào mẹ mày cũng xem ấy. Mẹ mê lắm, hôm nào cũng hóng. Mà mấy hôm nay toàn chiếu phim Tết nên bà ấy mới bỏ qua đấy. Bạn gì à? Bạn gì cơ? Đừng nói là Bạn bè bình thường thôi không có gì đâu ạ. Bọn em làm việc chung ấy mà. Nghe mọi người kháo nhau, cậu ấy thuộc giới tính thứ ba nhỉ? Bố tôi lúc này cũng góp lời. Bạn bè thôi, nhưng quan trọng là hôm ấy, bố mẹ có mời cậu ấy sang đây ăn tiết chung với chúng ta. Tội nghiệp lắm, có nhà nhưng lại không về. Bố mẹ không cho tham gia nghệ thuật, nên bị tử mặt. Nhìn các con tụ họp về đây, bố thấy tội cho cậu ấy lắm. Thôi thổi một mình, nên muốn rủ cậu ấy sang đây. Thêm cái chén, thêm đùi đũa. Nhưng mà vui con ạ. Thế thì... Gọi sang đây đi Lam Càng đông càng vui Mấy khi anh trai tôi nói như vậy Nên tôi cũng ngại từ chối Nhấn gọi cho Phong Sau mấy hồi chuồng cậu ấy cũng nghe máy Không gian cực kỳ yên tĩnh Không hề có chút tiếng ồn nào nào Alo tôi Lam đây Cậu có rảnh không Sang nhà tôi ăn cơm Ừ Ừ là có sang không Có Thế nhanh lên nhé Mọi người đang đợi cậu đấy tạt máy bố tôi lên tiếng hỏi Thế nào con? Dạ cậu ấy bảo sang ngay ạ Chắc đang ở nhà Con nghe em du Người gì mà suốt ngày chỉ ở nhà Chả giao du với ai cả Bố thấy cậu ấy hiền hiền Không mồm mép Nhưng đa phần những người như vậy Thường rất sâu sắc con ạ Dạ vâng Cậu ấy trầm tính thật Đi quay cũng chả nói gì nhiều Ban đầu con ghét cậu ấy lắm Còn cứ tưởng cậu ấy chảnh chệ Sau hồi nói chuyện Thì con lại không nghĩ như vậy. Tính cậu ấy như thế chứ không chảnh trệ đâu. Bố quan sát cậu ấy này. Từ cách ăn uống đến cách nói chuyện. Thấy được lắm. Còn nhà quan mà. Nghiêm túc lắm. Chúng tôi từ từ nói chuyện. Đợi phong sang rồi ăn luôn cho vui. Trong lúc đó thì anh trai tôi hỏi chuyện tôi và Khải. Trong gia đình anh là người ghét Khải nhất. Từ lúc chúng tôi yêu nhau anh trai tôi đã ngăn cản rồi. Nhưng khi yêu Người ta chỉ nhìn thấy những cái tốt đẹp của nhau Chỉ thấy trước mắt là một màu hồng thơ mộng Đâu thấy trời đen sau hoàng hôn đỏ Cái thằng đấy à Còn là con không ưa được rồi Thêm bố mẹ nó nữa chứ Chả biết giàu có hơn ai Lúc nào cũng tỏ ra là trịch thượng này kia Ghét Thôi đừng nói đến bọn họ nữa Dù sao thì sang Tết Cũng ra tòa rồi Không còn dính liu đến nhau May mà mày biết sớm Mày lý hồn đấy Chưa biết đầu chừng vài năm sau Nó lại đem về cho mày thêm một đứa con riêng nữa ui giời Lúc đấy thì chả vui à Nhắc tới nó Tao lại điên cả tiết Anh tôi bực mình lắm Đứng lên vào nhà vệ sinh Lúc này thì Phong cũng vừa đến Cậu ấy mặc chiếc quần âu đen Áo sơ mi màu xanh biển nhạt Cả quần và áo đều rất đơn giản Nhưng nhìn rất hút mắt Cứ như vì cậu ấy Mà bộ quần áo mới đẹp lên Lúc đó tôi cũng thấy tiếc Một người có khuôn mặt đẹp dáng cao giáo, chuẩn như người mẫu như vậy Ừ, lại không thích phụ nữ Nghĩ mà tội cho các con vợ Tôn cậu ấy làm chồng quốc dân Họ mà biết idol của mình như vậy Chắc là hụt hẫn lắm Dạ Con chào cả nhà Ừ, Phong đến rồi đi à Cả nhà đang đợi cháu đây Dạ, cháu có món quà Cháu gửi bác ạ Ôi giời, cậu sang chơi là vui rồi Lại còn quà cáp làm gì? À, rượu quý cơ à? Lúc này anh trai tôi từ trong nhà vệ sinh bước ra. Vừa vào bàn thấy Phong, liền to mắt ngạc nhiên. Ừ, là cậu, cậu là Phong, là bạn cái Lam đi à? Dạ vâng, tôi là bạn của Lam. Còn anh, tôi là anh trai cái Lam. Tôi ngơ ngác hỏi. Thế hai người quen nhau à? Anh trai tôi kéo ghế ngồi xuống cạnh Phong, bắt đầu kể. Thật ra có chuyện này con giấu không dám kể cho bố mẹ nghe Sợ bố mẹ lo Đợt rồi con đi uống rượu về Bị tai nạn Lúc đó khuya lắm Mà cái thằng Tông con này Nó bỏ chạy mất dạng May là con gặp Phong Cậu ấy đưa con vào bệnh viện đi bố mẹ Thế con có bị làm sao không? Có nghiêm trọng không? Chuyện quan trọng như thế Mà lại đi giấu bố mẹ Cái thằng này Con không sao Nhưng mà do con say quá Nên con ngất đi Phong đưa con vào bệnh viện, làm giấy tờ các kiểu. Mà hôm ấy mưa to, đường lại trơn, bị tồng xong, còn ngất ngay dưới mưa. Không có phòng chắc nói gở, còn trúng gió mà chết rồi ấy à? Ôi giời ơi, may phước ông bà để lại. thế Phong à, đúng là ân nhân của nhà mình rồi. Cảm ơn Phong, bác bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Dạ vâng, cậu ấy còn đợi đến khi con tỉnh hẳn mới rời đi đấy. Con xin số điện thoại, để khi con khỏe, con hậu tạ mà không được. Không ngờ, cậu Phong lại là bạn cái lam. Nghe anh trai tôi kể xong mà mẹ tôi cảm ơn Phong dối rít Không ngờ trái đất to lớn đến như vậy, lại có thể có những chuyện bất ngờ như thế này. Bố tôi hào hứng mở chai rượu ra cho mọi người cùng uống. Phong liền đứng dậy. Dạ bác, bác để đây cháu rót cho à? Ừ, Phong rót hộ bác. Hôm nay chúng ta cùng uống. cây làm với cây thủy, cũng phải uống. Nghe chưa? Hôm đó anh trai tôi là người uống nhiều nhất. Anh ấy suốt ngày chế biến món ăn, dành dỗi lại mò mẫm món mới, nên không biết Phong là diễn viên. Bây giờ gặp lại ân nhân, nên nhiệt tình nói bao nhiêu là chuyện. Lúc đầu thì mỗi người một ghế, nhưng uống một hồi, thì hai cái ghế lại liền kề nhau. Anh trai tôi choàng tay sang cổ của Phong, giọng ngà ngà say nói. Này, cậu đúng là ân nhân của tôi. Sau này có việc gì, chỉ cần nói với tôi một tiếng, tôi nhất định hết lòng vì cậu. Nào, nâng ly đi. Phòng cầm ly rượu lên cũng ly với anh Long, nhưng trong chớp mắt tôi lại thấy hướng mắt cậu ta đang nhìn về phía của tôi. tia mắt đó rất khó đoán, không biết cậu ta đang nghĩ gì, chỉ có thể nhận xét là nó không được bình thường. Không lẽ cậu ta thích anh trai tôi và đang dò la ý của tôi ư? Sau bữa cơm bố tôi về phòng nghỉ Anh Long cũng không khá hơn Do uống quá nhiệt tình co phòng là tỉnh nhất trong ba người đàn ông Nhưng mà mặt mũi cũng đỏ ké lên rồi Tôi pha cho cậu ấy Một ly nước chanh ấm Bỏ thêm chút đường vào muối Hỗn hợp này uống vào Có thể xài bia rượu rất hay Tôi đem ra đưa cho Phong Cậu uống đi Chanh nóng đấy Ngồi nghỉ một lúc cho tình hẳn Rồi hãy về Còn bé My lúc này Giờ cái bao lì xì đỏ thẫm lên và khoe với tôi. Cô Lam ơi, chú Phong lì xì cho con này. Thích thế, thế mi cảm ơn chú chưa? Dạ rồi ạ, con xem rồi, nhiều tiền lắm cô Lam ơi. Đây này cô. Cái mi mở bao lì xì ra cho tôi xem. Có mấy tờ năm trăm mới cứng, chính xác là bốn tờ, tức là hai triệu. Tôi giật mình hỏi Phong. Này, cậu có nhầm không đấy? Tại sao lì xì nhiều thế? Nhầm rồi có đúng không? Có bao nhiêu đâu. Hai triệu mà bảo bao nhiêu. Còn ít đi chủ yếu lì xì cho nó vui thôi. Một hai trăm là được rồi. Cậu làm như thế này, chúng tôi ngại lắm. Con bé dễ thương mà. Con bé My lúc này lành miệng nói. Chú khen con xinh gái giống cô Lam đấy ạ. Còn bảo sau này muốn có một cô con gái xinh giống con. Nhưng mà cô Lam ơi, nếu con chú Phong mà giống con, thì giống cô Lam rồi nhỉ Có đúng không ạ Con bé này nó rất hay hỏi Có lắm khi nó hỏi mà tôi chả biết đường trả lời Nhưng như vậy Mới đúng là con nít chứ Vô tư và hay thắc mắc Tôi đáp lại con bé Ừm, mi sinh Nên ai cũng muốn sinh giống mi đấy Thật hả cô Nhưng mà trong lớp con có nhiều bạn xinh lắm Con thích bạn nhà Uyên Bạn ấy xinh lắm Mà nhá, bạn ấy còn có hai cây má lúm đồng tiền Giống như cô Lam vậy Sau này cô làm sinh em bé Thì có phải em bé Cũng có ma lúm đồng tiền Giống như cô không ạ Nụ cười trên môi của tôi chợt khựng lại Sinh con ư Tôi không biết Không biết tôi có cơ hội được làm mẹ hay không Bây giờ lại chuẩn bị ly hôn Chuyện sinh con lại càng xa thêm một chút Trên đời này Tôi nghĩ bất cứ người phụ nữ nào Cũng muốn sinh con đẻ cái Cũng muốn làm thiên chức cao quý đó Đó là làm mẹ Ai ai cũng muốn có một người chồng yêu thương mình và có những đứa con khỏe mạnh cười đùa trong ngôi nhà ấm áp. Tôi cũng vậy. Cũng ước ao như thế. Chỉ sợ rằng mơ ước đã vượt quá khả năng của tôi. Lúc tôi đang trầm mặc, thì Phong kéo cái mi vào lòng cười nói với nó có lẽ vì say nên hôm nay cậu ấy đặc biệt nói nhiều hơn ngày thường. Cái đó thì tùy vào em bé giống cô Lam hay là giống bố giống ai cũng được nhưng mà sinh và đáng yêu như mi là chú thích rồi thế mi có thích chú không dạ có ạ nghe phòng nói tôi bất giác ngẩng lên nhìn cậu ấy cái gì mà chú thích cậu ấy có phải là bố của con tôi đâu mà thích chứ tôi bèn hỏi cậu thích cái gì cơ không có gì cậu vừa mới nói cái gì mà cậu nói lại xem nào cậu thích cái gì tôi bảo là tôi thích bé mi cô làm sao thế Tôi bảo cây mi đi chỗ khác chơi Tôi kéo Phong ra hiên nhà Nhìn tới nhìn lui không có ai Tôi mới hỏi Này Cậu nói thật đi Cậu thích rồi đúng không Phong nhìn tôi chân chân mấy giây Và không nói gì Đôi mắt lúc này dán thẳng vào khuôn mặt của tôi Hơn mười mấy giây sau Phong mới hỏi ngược lại tôi Cô Cô biết rồi hả Đấy tôi đoán ngay mà Cậu ta thích anh trai của tôi Nên mới có cái thái độ lạ như vậy. Lại còn lì xì cho cái mi tận 2 triệu. Trong khi chúng tôi không quá thân thiết gì. hai triệu là quá lớn. Trong một mối quan hệ chưa hề đặc biệt. Tôi khuyên phòng. Chuyện của cậu ấy. Đúng là tôi không nên có ý kiến. Tôi cũng không nên kỳ thị. Xã hội bây giờ chuyện đó là chuyện bình thường. Thậm chí bây giờ còn có ngày chống kỳ thị LGBT. Nhưng ai thì tôi không biết. Nhưng mà anh trai của tôi... thì tuyệt đối không được đâu. Anh ấy là người có gia đình rồi, có con cái, và là trai thằng 100%. Tôi không cho phép cậu có ý thích anh trai tôi đâu. Cậu bỏ ngay cái ý định đó đi. Khuôn mặt của Phong ngơ ngác. Tà như thế nào nhỉ? Có thể nói là ngây người ra. Chắc hẳn cậu ấy không ngờ tôi đoán được ý nghĩ của cậu ấy. Lại còn nói ra những lời này, nên chắc là Phong sốc lắm. Đứng yên một chỗ một lúc lâu, không nói không rằng. Tôi tiếp tục nói Cậu hoạt động nghệ thuật Lại đang trên đà sự nghiệp Nếu những chuyện như thế này bị phanh phui Thì cậu biết hậu quả như thế nào rồi đấy Cậu yêu ai cũng được Trai đẹp độc thân Còn đầy ngoài kia kìa Cậu không được Đang nói thì Trần Phong bất ngờ cúi xuống Dùng tay giữ lấy phần gáy của tôi Phủ đôi môi của cậu ấy Lên cánh môi của tôi Trực tiếp ngậm lấy hai vành môi nhỏ của tôi mà mút mạnh Khiến cho tôi bất ngờ không kịp phản ứng gì Cứ đứng được như pho tượng vậy Không hề chớp mắt Cho đến khi đầu lưỡi cậu ấy tung hoành Trong khoang miệng của tôi Phá phách từng ngóc ngách Tôi mới hoàn hồn đẩy cậu ấy ra Ôm chặt lấy miệng của mình Cậu bị điên à Thế mà có người thản nhiên hỏi ngược lại tôi Đã hiểu chưa Hiểu Hiểu cái gì Vẫn không hiểu à Hay là muốn tôi hôn thêm một lần nữa Này nhá, cậu mà vớ va vô vẩn Tôi la lên bây giờ Cậu muốn cái gì Muốn cho cô hiểu Tôi không thích đàn ông Có thật không Cô có thấy ai thích đàn ông Mà lại đi hôn phụ nữ bao giờ chưa Nhưng mà mọi người đồn như thế Rằng cậu thích con trai Có các ảnh cơ mà Đó là em trai của tôi Mọi người xuyên tạc linh tinh Tôi nhắc lại thì một lần nữa Tôi thích phụ nữ càng nói cậu ta càng tiến gần về phía tôi, còn tôi cứ lùi lại, cho đến khi tấm lưng chạm phải bức tường, nghĩa là không còn đường để lùi nữa, tôi mới ấp úng hỏi: này, cậu, cậu định làm gì hả? này, cậu không được làm vậy. Phong lúc này ở gần tôi lắm rồi, tôi đưa tay giữ trước ngực mình, ôm lấy trái tim của mình, còn Phong thì một tay chống vào tường, đầu cúi nhẹ xuống nhìn tôi. mùi rượu từ người cậu ấy cứ bay quanh đầu mũi. Hòa cùng với mùi nước hoa, cứ khiến cho tôi trào lên một cảm xúc khó tả. Trai đẹp tôi gặp nhiều rồi, nhưng mà nét đẹp của Phong rất đặc biệt. Chỉ cần một lần, không thể nào nhầm lẫn với ai cả. Này tôi, tôi cậu muốn cái gì? Cậu tránh ra, cho tôi đi vào trong nhà. Đi đầu nữa, làm đã đi vào trái tim của tôi rồi. Nói xong cậu ấy hơi nhích người lên một tí, làm cho mùi rượu cũng hơi thở nóng bừng bừng. Cứ phà vào mặt của tôi Phong cao hơn tôi một cái đầu Cho nên khi tôi nhìn thẳng Cái thứ mà đập vào mắt của tôi Chính là ít hầu nhô ra của cậu ấy Cứ lên cứ xuống Theo từng hơi thở vội vàng kia Tôi ngơ ngát Có phải là cậu ấy say quá Nên đang nói linh tinh không Cái gì mà đi vào tim Nói cái gì mà tôi nghe không hiểu Này cậu Phong kia Cậu say rồi đấy Hay là cậu vào nhà Nằm một chút đi Ừ, tôi sai, Nhưng là sai tình Cậu có ổn không đấy Này, tôi là Lam Tôi là Quỳnh Lam đấy Cậu nhìn thẳng vào tôi đi này Tôi ngẩng đầu lên Đưa hai tay vỗ vào mặt cậu ấy Cho cậu ta tỉnh táo lại Phong không phản ứng gì Chỉ có đôi mắt đang nhìn tôi không chớp Tôi khựng tay lại Hỏi nhỏ Cậu có ổn không Không Cậu thấy thế nào hay là vào nhà nghỉ ngơi một chút nhé tôi thấy nóng lắm nóng á nóng ở đây nóng lòng muốn nói cho lam biết rằng tôi thích lam lúc đó tôi chỉ biết dương to mắt lên để nhìn phong vì quá đỗi bất ngờ chỉ có thể mở to mắt lên nhìn vào con người trước mắt bằng ánh mắt không thể nào ngờ nghệch hơn nghi ngại tôi hỏi tiếp cậu cậu vừa nói cái gì Tôi nói rằng tôi thích Lam Phong à Tôi không đùa đâu Tôi nói thật đấy Tôi nói thật là tôi rất rất thích Lam Rất lâu rồi mới có một người nói với tôi Một lời tỏ tình như vậy Lại còn là một người nhỏ hơn tôi mấy tuổi Cho nên vừa bất ngờ Và có chút buồn cười đan xen vào nhau Nhưng có lẽ Là do cú sốc hôn nhân quá lớn Nên cho dù có bất ngờ Nhưng tôi không thấy khó xử hay là bối rối giống như 7 năm về trước. Chúng tôi mới gặp nhau có mấy lần. Mỗi lần gặp thì nói với nhau dăm ba câu xã giao. Nói thích nhau, nghe có vẻ hơi khó tin một chút. Thấy tôi không trả lời, Phong lại hỏi tôi. Cô không tin sao? cậu Cậu thích tôi theo nghĩa nào? Là đồng nghiệp quý mến nhau, có đúng không? Không, là yêu thích giữa nam và nữ. Thôi, cậu say rồi đấy, người tỉnh ý, chả ai nói những lời mơ hồ như thế này đâu. Tôi gỡ tay cậu ấy ra và muốn bước vào nhà, nhưng mà Phong lại chụp lấy bàn tay của tôi. Tôi biết, tôi nói những lời này Lam không tin. Nhưng tôi không sợ Lam từ chối, tôi chỉ sợ không có cơ hội để nói thôi. Tôi thật sự rất thích Lam. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại Thấy sự kiên định trong đôi mắt thâm sâu của Trấn Phong Nhìn thấy cả sự nhiệt huyết đang sôi sục Không hề đùa giỡn Không có một chút đùa giỡn nào Lúc này đây trời cũng đã sang xế chiều Thời tiết đầu xuân xe xe lạnh Có chút mưa bay bay trong làn gió là mưa lạnh Hay lòng người vốn dĩ đa lạnh Mà nghe xong chỉ có thể nhẹ nhàng Nói một câu Chúng ta quen biết không lâu Làm việc chung chỉ có vài lần Có thể là Phong quý mến tôi Hơn tất cả mọi người một chút Nhưng không phải là yêu thích đâu Thế chả nhẽ cảm xúc của tôi thế nào Tôi không hiểu ừ. Tôi thích làm từ mấy năm nay rồi Tôi nhíu mày đôi mắt nghi hoặc Không hiểu cho lắm Phong mới nói thêm Tình cảm là thứ cảm xúc Không nhất thiết dùng thời gian để cảm nhận Mà chính là thứ cảm xúc Dù vài giây thôi Cũng đủ làm mình nhận ra Đó chính là một nửa mà mình cần tìm Từ lúc gặp Lam Tôi đã có cảm giác đó Dừng lại thêm một hơi nữa Phòng tiếp tục nói Tôi lặng lẽ theo dõi Facebook của Lam Nhìn những bức ảnh Lam đăng Không có chương trình nào Lam ghi hình mà tôi không xem Tôi cứ tưởng rằng cả đời này Tôi chỉ có thể lặng lẽ Theo dõi Lam như vậy Cho đến một ngày tôi nhìn thấy hắn ta cặp kè với người đàn bà khác Lúc đó Lam có biết tôi nghĩ gì không Tôi không biết Có thể là hơi ích kỷ Nhưng tôi nghĩ rằng Thì ra mình còn cơ hội Hôm nay có thể đối mặt mà nói với Lam Cho làm nghe những lời trong lòng tôi Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng Dù kết quả như thế nào Tôi không hối hận Chúng tôi bốn con mắt nhìn nhau Tôi chưa từng nghĩ rằng Cậu ta thích mình Thứ nhất tôi là người có gia đình Lại hơn tuổi cậu ấy So với những diễn viên ca sĩ trẻ bây giờ Tôi dĩ nhiên không bì kịp Thành xuân lấy đi của tôi quá nhiều thứ Trong đó phải kể đến nhan sắc Cả niềm tin mãnh liệt vào tình yêu Không biết là qua bao nhiêu giây Qua bao nhiêu phút Tôi mơ mở miệng Hỏi cậu ấy Vậy tại sao những lần đầu gặp nhau phòng có vẻ không thích tôi Lại còn cáo gắt với tôi Tôi cố tình làm như vậy Để lấp liếm những cảm xúc trong lòng Trên phim trường tôi có thể diễn những vai diễn khác nhau Khi lạnh lùng khi tình cảm Nhưng khi về đời thực, tôi không thể nào diễn được. Tôi muốn đối diện với cảm xúc của mình. Tôi muốn được thương Lam, bảo vệ cho Lam. Khi nói xong, đôi mắt của Phong càng ngày càng kiên định. Bàn tay nắm tay tôi càng thêm chặt, tựa như đống lửa rực rỡ, cháy giữa đêm đông. nhất thời cũng khiến cho tôi, một người đang bị tổn thương, xúc động bởi tấm chân tình đó. Nhưng xúc động chứ không hẳn là rung động. Tôi vừa trải qua một lần đau thấu tận tâm can, chẳng còn ham muốn lao vào một mối tình mới. Tôi mệt rồi. Tôi chỉ muốn dùng thời gian tiếp theo để theo đuổi công việc và ở bên cạnh bố mẹ tôi nhiều hơn. Mấy năm qua, tôi hời hợt với bố mẹ của mình. Bây giờ là lúc tôi nên bù đắp lại. Cảm ơn tình cảm của Phong, nhưng Phong cũng biết hoàn cảnh của tôi hiện tại như thế nào. Tôi... không sao. Tôi có thể đợi được. Tôi mím môi cứ cho là cậu ấy thích tôi đi. Những cái khác thì không nói. Nhưng có một chuyện nhất định tôi phải nói. Phong này, tôi không sinh được con. Bởi vậy, cậu đừng phí thời gian vô ích. Cậu còn trẻ, lại tài năng. Cậu hãy tìm một cô gái xứng đáng với cậu đi. Phong lắc đầu. Có lẽ vì comment trong người mà hôm nay cậu ấy biến thành một con người hoàn toàn khác. Lời nói nhẹ nhàng tình cảm Nhưng lại vô cùng chắc chắn và dứt khoát Chuyện đó tôi biết Nhưng không thể nào ngăn được tình cảm của tôi hướng về Lam Có còn thì tốt Không có cũng không sao Tôi không đặt nặng vấn đề đó Thầy Phòng cố chấp như vậy Tôi không biết phải nói như thế nào Mãi sau tôi mới nói thêm được một câu Xin lỗi Tôi chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ mới Tôi nói rồi mà, tôi sẽ đợi. làm cứ đi thẳng đi. Tôi luôn ở phía sau. Tôi luôn luôn đợi Lam mà. Nói rồi Phong lên xe rời đi. Con xe dần khuất khỏi tầm mắt của tôi. Tiếng động cơ cũng không còn nghe thấy nữa. Tôi thở ra một hơi dài, sau đó bước vào trong nhà. Mong rằng tình cảm của cậu ấy chỉ là nhất thời say nắng. Cậu ấy xứng đáng để gặp được một người con gái hoàn hảo hơn là tôi. Hôm sau ngày mùng ba Tết, Tôi quanh quẩn ở nhà với bố mẹ và anh chị. Cả nhà ăn uống trò chuyện với nhau bình thường vì ai ai cũng có công việc riêng. Chẳng mấy khi được bên nhau lâu như vậy. Ngồi nói chuyện thêm một lúc. Mẹ tôi bảo anh chị tôi sang năm nên sinh thêm con. Bé My cũng lớn rồi. Sang năm lại hợp tuổi với anh Long. Dù trai hay là gái cũng được. Bố mẹ tôi không quan trọng phải có con trai nối dõi Chỉ cần các cháu đều khỏe mạnh bình an là bố mẹ tôi vui. Nhưng anh chị tôi thì chưa muốn... Công việc chị dâu tôi đang phát triển, nếu sinh con, bỏ cả năm trời không làm gì, nên nếu như con quấy phá, thì chị ấy sẽ tiếc. Chắc là bọn con phải kế hoạch thêm một hai năm bố mẹ, ạ. công việc cả hai bây giờ đang tốt, con muốn cố gắng thêm để có một số vốn nhất định, lúc đó sinh con ấy không phải lo nghĩ tiền nong. Bây giờ mà nghỉ, sau này con đi làm lại, chắc là không được thuận lợi, giống như bây giờ. Ừ thế thì tùy hai đứa Hai đứa tính thế nào hợp lý thì cứ làm Bố mẹ chỉ nói thế thôi Nhưng nếu còn mà sinh thêm ấy Cứ mang cái mi sang đây Mẹ chăm cho Bố mẹ còn khỏe Phụ được cái gì bố mẹ làm Dạ vâng Chúng con cảm ơn bố mẹ Cái mi nó thích sang với bà lắm À qua giờ con quên hỏi Mà cậu Phong hôm qua Lì xì cho cái mi nhiều tiền thế ạ Tối con thấy trong túi sách con bé con giật cả mình Còn hỏi thì con bé bảo chú Phong cho. Tận 2 triệu đi bố mẹ ạ. Bố tôi nghe xong cũng giật mình. Cái gì cơ? Nhiều thế cơ à? Dạ vâng, bốn tờ trăm nghìn. Cái mi bảo cô Lam cũng biết. Có đúng không Lam? Dạ vâng, à, cậu ấy khen bé mi dễ thương. Nên lì xì ấy chị, không có gì đâu. Với cả cậu ấy cũng hào phóng. Chi tiêu mạnh tay lắm. Thế á, thì đúng là mạnh tay thật. Mà này nhá, Không biết cô làm có để ý không? À, chứ tôi thấy cậu phòng ấy, cứ nhìn cô mãi, xem chừng là có ý rồi đấy. Làm gì có chị? Sao lại không? Cô cứ nghĩ đi, cậu ấy là diễn viên đang nổi tiếng, thiếu gì bạn bè hoặc các đoàn phim săn đón. Làm gì có chuyện không có bạn bè để mà đi chơi Tết. Không có người yêu ấy, thì cũng đầy bạn trai rủ đi ăn uống nhậu nhẹt. Tôi là tôi cứ thấy... cậu ấy thích cô đấy. Cái mi đang xem vì mọt hình... Lúc này cũng ngẩng đầu lên nói Chú Phong còn hỏi con Là có thích chú ấy Làm chồng của cô Lam không đấy hả Cái gì thế này Tại sao Phong lại nói như vậy chứ Con vừa nói cái gì Lại đây Nói cho bà nghe xem nào Cái mì bỏ điện thoại ra Chạy đến chỗ mẹ tôi Tiếu tiết kể Hôm qua lúc mà Bà đưa ông lên nghỉ Cô Lam đang dọn thức ăn Chú Phong gọi con ra phòng khách Rồi sao nữa Mi nói cho bà nghe đi nào Rồi chú ấy hỏi con là Có thấy chú ấy đẹp trai hay không Thế Mi trả lời thế nào Con bảo đẹp ạ Đẹp hơn chú Khải Chồng cô Lam nhiều Còn bé nói đến đây thì nụ cười cả nhà chợt tắt Ai cũng sợ tôi buồn Nên nhanh chóng hỏi con bé Diễn biến câu chuyện tiếp theo như thế nào Con bé vô tư trả lời thì con trả lời chú Phong đẹp trai hơn chú Khải này Thế là chú ấy hỏi con có thích chú ấy làm chồng cô Lam không ạ?" Chị dâu tôi lúc này vọt miệng. "Thế rồi con nói cái gì? Con nói sao nào?" "Thì con bảo là có." "Con bảo thế luôn á? Nhưng sao con lại thích chú Phong? Chú ấy có điểm gì tốt nhỉ?" "Chú ấy đẹp trai lại được lên tivi, còn chú Khải chả được lên tivi lại còn giống ma cả rồng ạ." "Tại sao con nói chú Khải như thế? Chú ấy làm gì con à?" "Chú ấy chả làm gì con." Nhưng mà chú ấy ôm cô giáo của con, đòi ăn thịt cô, chỉ có ma cà rồng mới ăn thịt người thôi hả? Tôi liền hỏi ngay. Cô giáo Cô giáo nào? Dạ cô Hân ạ. Nhưng mà cô Hân của con gan lắm, chả sợ bị ăn thịt tẹo nào. Chú Khải đòi ăn thịt cô Hân, cô Hân chỉ cười thôi. Có phải là Nhã Hân mà Phong nói đến không nhỉ? Có phải chính là cô gái, được Khải giới thiệu là vợ của hắn ta không nhỉ? tôi xả xuống và hỏi cái mi tiếp mi này con nói cho cô nghe cô giáo của con tên là gì tên hân ạ cô nhã hân ạ chị giàu tôi lúc này cũng gật đầu ừ cô của bé mi tên là nhã hân chị ơi chị có facebook hay zalo gì của cô ta không chị cho em xem với ạ chị có chị có zalo cô ấy để hỏi thăm tình hình cái mi ấy mà Chị dâu tôi mở máy lên Bấm bấm vài thao tác Sau đó đưa cho tôi xem Đây, đây là cô Nhã Hân Hình như là bằng tuổi em đấy Tôi cầm lấy điện thoại Nhìn người đàn bà trong ảnh Đang mặc áo dài thướt tha mái tóc xõa ngang vai được uốn xoăn phần đuôi Nụ cười rạng dỡ và tươi tắn Tôi gửi ảnh đó qua cho gia lô của tôi Tôi trả lại điện thoại cho chị dâu Thuận miệng tôi hỏi luôn Cô này công tác ở trường Cái Mi được lâu chưa chị? Cái này đúng là chị không dành Mấy lần đi họp phụ huynh ấy, thấy vui vẻ hòa đồng. Không ngờ. Lại như thế. Có cần lấy số điện thoại cô ấy không? Chị có này. Gọi nói chuyện hỏi cho. Chứ bây giờ... Dạ thôi, không cần đâu chị. Dù thế nào thì bọn em cũng ly hôn. Anh Long trước giờ đã không ưa khải. Có thể làm mắt nhìn của đàn ông với nhau. Anh nhận thấy Khải không phải là người trung thủy. Có lần anh Long nói với tôi, đôi mắt của Khải là đôi mắt của kẻ trăng hoa, không trung thủy. Mặt cờ láo liền lúc nào cũng ươn ướt là tướng mắt xấu. Nhưng khi yêu rồi, có bao giờ chịu nghe những lời bên ngoài, chỉ thấy đối phương của mình là tốt nhất, hoàn hảo nhất. Bây giờ ngẫm lại, đúng là anh Long nói đúng. Đau lòng làm cái gì, đàn ông tốt còn đầy ra. Đợi ra tòa xong xuôi, anh làm cỗ mừng cho mày, thoát được cái thằng chó má đấy. Đã có còn riêng còn ngoại tình với con khác, điền hết cả người. Tôi thấy anh Long bắt đầu nóng lên, chị Thúy liền chuyển sang chuyện khác để nói. Ở chơi đến chiều, anh chị và cái Mi về nhà riêng, ngày mai anh Long còn phải đi làm. Đêm đó, tôi ngẫm nghĩ, nhìn người phụ nữ kia, miệng nói không quan tâm, nhưng không thể nào tôi nén được sự tò mò. Tôi nhìn người ta chen chân vào cuộc hôn nhân của tôi. Tất nhiên là vì Khải cho phép nên người ta mới có thể bước vào. Đang nằm suy nghĩ vẩn vơ thì Phong nhắn tin cho tôi. Sao còn chưa ngủ? Tôi nhìn lên góc màn hình điện thoại đã hơn 12 giờ khuya. Nhanh thật đấy. Tôi chưa buồn ngủ. Còn cậu, sao cậu còn thức? Đang đọc kịch bản. Giờ này mà còn đọc kịch bản à? Cậu riêng thật đấy. mà kịch bản phim mới à? Ừ, mới. Có cả Lam tham gia. Hả? Tôi tham gia? Cậu nhầm mà. Tôi có phải là diễn viên đâu mà tham gia. Chắc là Lam nào đấy, không phải là tôi rồi. Có Lam. Ở okay, cái cậu này. Không có, cậu xem kỹ lại đi. Nhiều khi có người cùng tên với tôi. Tôi tên là Quỳnh Lam cơ mà. Sau đó khoảng chừng 10 giây thôi, có người gửi sang cho tôi một tin nhắn. nói thế nào nhỉ? tin nhắn này đặc biệt đến mức tôi ngây người một lúc lâu. trong tin nhắn phòng gửi đầu tiên là bức ảnh tôi và cậu ấy chụp hôm mùng một Tết. tôi trong chiếc váy vàng rạng rỡ bên cạnh cậu ấy. bức ảnh rất đẹp, gam màu chuẩn. đằng sau còn có một chậu đào nở rực rỡ làm cho bức ảnh thêm không khí Tết. nhưng có lẽ đặc biệt nhất chính là dòng chữ được gửi kèm theo kịch bản cuộc đời. thấy tôi không trả lời. Phong tiếp tục gửi thêm cho tôi một tin nhắn. Đây là Potter của một bộ phim dài tập, được công chiếu hết cuộc đời này. Và Lam chính là nữ chính của cuộc đời tôi. Tôi đọc xong tin nhắn, cơ mặt lúc này theo đó, mà nở một nụ cười. Chỉ ít ra tôi cũng thấy sự chân thành của Phong mang đến. Nhưng những lời này, cậu ấy nói ra khi tôi vừa đi qua vụn vỡ, đi qua những vụn dài của thanh xuân, trái tim bây giờ còn chi chít vết thương, chưa thể cho một sớm một chiều. Mà lành lặn được Cũng không đủ can đảm Để nhận lời yêu vội vàng Và quan trọng nhất là tôi tự thấy mình không xứng Tôi không như những người đàn bà khác Biết sinh con đẻ cái Đó chính là nguyên nhân Khiến cho tôi tự ti về bản thân mình Thả hồn vào những dòng suy nghĩ Cuối cùng tôi ngủ quên mất Mà không xếp lại phong, Cho đến khi điện thoại liên tục thông báo Tin nhắn từ Zalo, Tôi mới mở mắt tìm xem là ai Mới sáng sớm đã không ngừng gửi tin cho tôi. Vừa mở lên đã thấy một đống tin nhắn trong nhóm thảo luận công việc của mọi người trong công ty. Mọi người đang rủ nhau đi chơi, đi ăn uống trước khi vào kỳ quốc năm mới. Thấy tôi cũng có mặt, chị stylist liền nhắc nhở tôi. "Quỳnh Lang, đi với mọi người đi em." Nhiều người trong công ty không biết chuyện tôi và Khải sắp ly hôn nên cũng có người sợ rằng tôi bận không đi được. Khi tôi đồng ý, Nhiều người còn chiêu hôm nay mặt trời mọc ở đằng Tây Và lặn ở đằng Đông rồi Tôi chỉ thả mấy icon mặt cười Rồi cùng mọi người thảo luận Đi ăn uống ở đâu Sau một lúc bàn bạc chọn lọc các địa điểm Thì cả nhóm chốt lại ăn ở nhà hàng X Hẹn nhau hai tiếng nữa có mặt Tôi xuống nhà nói với mẹ Tí nữa đi chơi Với mọi người trong công ty Thì mẹ tôi vui lắm Ừ con cứ đi đi Ra ngoài gặp bạn bè nhiều vào Thì không bao giờ Có thời gian mà nghĩ ngợi linh tinh Đi đi con Con suy nghĩ thông suốt rồi mẹ Mẹ đừng lo lắng cho con Con bây giờ không còn quan tâm đến anh ta đâu à Ừ Cái gì qua rồi Cũng qua con à Nhân quả sẽ đến với những ai gian dối Mẹ tin ấy chắc chắn nó phải trả giá Cho những việc nó đã làm Ông trời công bằng lắm Dạ con lên chuẩn bị đi mẹ nhé Ừ đi đi Này Trang điểm cho sinh vào nhá Vâng ạ Trước khi lấy Khải Tủ quần áo của tôi khá đa dạng Vì con gái mà Nào là váy vóc áo len áo khoác đầy chật cả tủ Nhà mỗi tôi là con gái Nên thi thoảng anh Long lại cho tiền Nhưng sau khi cưới Khải À không Là sau khi yêu Khải Tôi thay đổi rất nhiều trong chuyện ăn mặc Anh nói bố mẹ anh thích con gái ăn mặc kín đáo Càng kín cổng cao tường càng tốt Từ đó tôi chưa bao giờ mặc váy hoặc áo hai dây mặc dù đặc thù công việc của tôi là ghi hình phải lên sóng truyền hình nhưng tôi chỉ trung thành với những mẫu cổ cao co tay ngắn hoặc tay dài váy xòe qua gối nói chung không được tự do mặc những mẫu mã mình thích bây giờ tự dưng lại thấy bản thân mình đúng là ngốc nghếch rõ ràng người ta không thích mình thì cho dù mình có cố gắng bao nhiêu cũng hoàn toàn vô ích giống như câu nói thương nhau củ ấu cũng tròn bà ghét nhau quả bồ hòn cũng méo. So về nhan sắc về trình độ học vấn, thì tôi có thể mạnh miệng khẳng định tôi hơn con Hạ. Nhưng thứ duy nhất tôi không thể bằng nó, chính là biết đẻ. Cho nên dù tôi có bao nhiêu điểm tốt, cũng không thể nào bù đắp được một điểm khiếm khuyết của mình. bà thôi, đã bảo là không quan tâm chuyện nhà họ cơ mà. Tôi mở tủ lấy cái váy hoa vừa mua trước Tết, đem ra giường, sau đó ngồi vào bàn trang điểm. Điểm tô lại nhan sắc Trời sinh tôi có nước da trắng hồng Lại thêm chăm sóc khoa học Nên càng thêm mịn màng trắng sáng Hôm nay tôi phá lệ một chút Chọn cây son đỏ Tô lên đôi môi trái tim Đánh cho đôi má đo đỏ Xịt lên cổ tay và sau gáy chút nước hoa Rồi mặc cây váy hoa được chọn từ trước Xong xuôi nhìn chính mình trong gương Nở một nụ cười hài lòng Cô gái à Nhất định cô phải mạnh mẽ Và kiên cường lên nhé. Sửa soạn xong xuôi tôi xuống nhà lấy xe đi đến điểm hẹn. Tết mà, nên nhà hàng rất đông khách. Khi tôi đến chỉ có vài người trong phòng đang nói chuyện với nhau. Trong khi hẹn thì hơn 10 người, thành ra chúng tôi vừa nói chuyện, vừa đợi cho đầy đủ mới gọi món. Mọi người ai cũng khen tôi trang điểm kiểu này rất xinh, nhìn trẻ trung hơn thường ngày. Chuyện vợ chồng em đến đâu rồi? Có gì thay đổi không? Dạ không chị ạ, giờ đang đợi sang Tết để ra tòa. thế không còn cách nào à đến thời điểm này em nghĩ rằng đó là quyết định đúng đắn nhất chúng em không thể nào đi chung một con đường được nữa chuyện của em chị không biết nội tình sâu xa như thế nào nhưng nếu em kiên quyết như vậy chị có thể khuyên em cố gắng mà thôi cuộc sống mà còn nhiều thứ mình cần phải khám phá lắm đừng có bi lị quá em còn trẻ còn nhiều cơ hội khác em sinh thế này em sợ cái gì Dạ vâng, em cảm ơn chị Thế chị em mình vào xem Mọi người đến đông đủ chưa Hôm nay ăn uống cho đã vào Để vào cày cuốc Lại không được thoải mái Giống như ngày hôm nay đâu Dạ vâng ạ Ngồi tám với mọi người phải tầm nửa tiếng Thì tất cả mọi người mới tới đủ Còn thiếu mỗi xếp chúng tôi đang trên đường đến Trong khi chờ đợi đa phần là chụp ảnh selfie Rồi đăng lên mạng xã hội Tôi cũng bị rủ dê lôi vào chụp cả đống ảnh Cho đến khi nghe tiếng sếp đến, bọn tôi mới thôi không chụp ảnh nữa. Nhưng mà không phải, là chỉ mình sếp đến, mà còn có cả một người nữa bước vào. Lúc mà nhìn thấy họ đang tiến đến, lòng ngực của tôi lúc này cũng đập mạnh hơn. Chào sếp ạ. Tôi cũng gật đầu chào sếp của mình, và đôi mắt không quên nhìn sang người bên cạnh của sếp. Khoảnh khắc ấy, tôi bắt chọn cái nhìn của cô gái đó, đang hướng mắt về phía của tôi. Ánh mắt ấy không đơn giản, chỉ là vô tình sượt ngang mà còn cố ý. Cố ý nhìn thẳng vào tôi, chứ không phải là những người còn lại trong căn phòng này. Tôi còn thấy rõ, môi cô ta nhếch lên một chút, dù chỉ mấy giây ngắn ngủi nhưng không thể nào qua mắt được tôi. Cô ta có dụng ý gì chứ? Sau khi vào bàn, sếp tôi mới lên tiếng giới thiệu. Đây là Nhã Hân, em họ của tôi. Hiện đang làm giáo viên. Ôi, em họ của sếp xinh thế. Mà lâu nay sếp cứ giấu. Em dỗi sếp rồi. Mọi người đua nhau khen nhã hân xinh đẹp. Hôm nay cô ấy mặc chiếc váy len bó sát vào người. Phô trọn đường cong chữ S. Hồng to eo nhỏ, rất bắt mắt. Nhất là các thanh niên cứ không ngừng hỏi chuyện, làm quen người đẹp. Tuy nhiên không dưới một lần, tôi nhìn thấy cô ấy nhìn tôi. Ánh mắt dương dương tự đắc của một người thắng cuộc. Cô ta thì có lẽ rất rõ về tôi, rõ về công việc mà tôi đang làm, và cũng nắm trong tay chuyện tôi và Khải, sắp ly hôn. Vậy mục đích hôm nay cô ta đến đây là gì chứ? Để cười vào một kẻ thất bại như tôi, để khẳng định cô ta thành công, cướp chồng của tôi, hay là gì đây? Xếp chúng tôi lúc này lại lên tiếng. Mọi người ở đây đều là nhân viên trong công ty, em cứ làm quen với mọi người, ai ai cũng hòa đồng và rất vui tính. dạ vâng ạ em chào mọi người em tên là nhã hân em họ của anh vương em rất vui được làm quen với tất cả mọi người ạ eo ơi em họ của sếp vừa sinh vừa dễ thương thế này mà đến tận bây giờ sếp mới cho lộ diện sếp ơi sếp cô tuyển em rể không ạ cho em ứng cử với các anh ấy chỉ có thế là nhanh ông bà mình có câu nhất cự ly nhì tốc độ mà sếp cái này đúng là tôi không biết các anh các chị cứ bàn bạc với nhau nhá. Chỉ với câu nói úp mở đó của sếp mà các thanh niên đua nhau vồ vập nhã hơn, xin làm quen các kiểu. Nhưng cô ấy chỉ cười, sau đó mới trả lời mấy thanh niên. Dạ cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em, nhưng mà em có bạn trai rồi ạ. Sang Tết bọn em chắc là kết hôn với nhau ạ. Đang trả lời, nhưng đến vế sau cô ta lại nhìn tôi. Khuôn mặt cô ta hơi vênh lên một chút. Kỳ thực đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy Tiểu Tam mà thách thức chính thất đến như vậy. Có lẽ là cô ta biết hôm nay có tôi nên mới cố tình đến. Và những lời vừa rồi cũng cố tình nói để cho tôi nghe. Cô ta muốn gì? Muốn thể hiện mình là kẻ chiến thắng vì đã cướp được Khải sao? Không đúng. Làm sao mà Khải cưới cô ta được khi mẹ con con Hạ đang còn ở trong ngôi nhà đó? Mọi chuyện đúng là quá khó hiểu. Nhưng dù Khải có cưới ai thì cũng không còn là điều quan trọng và tôi không quan tâm nữa. Cho nên những khiêu khích từ nãy cho đến giờ tôi hoàn toàn không thấy quá khó chịu. Ngược lại tôi chỉ cười với cô ta một cái. Sau đó nhẹ nhàng cầm cốc nước lên uống và cùng mọi người gọi món ăn. Làm cả một năm, chúng tôi lại thuộc các bộ phận khác nhau. Chẳng mấy khi tụ họp như thế này nên mọi người còn kháo nhau. Tí nữa đi hát tăng 2, tăng 3. Bây giờ thì ăn uống nói chuyện này kia. Bình thường tôi không phải là một đứa nói quá nhiều, cũng không quá kiệm lời. Thường sẽ lắng nghe mọi người nhiều hơn là người khơi chuyện. Do cũng một phần bản thân tôi không có thời gian đi chơi nhiều cùng với mọi người, cứ hết giờ là vội vàng về nhà cơm cơm, nước nước. Cho nên trong công ty, cho đến bên ngoài, cũng không lấy nổi một người bạn thân, để những lúc vui buồn có thể nói hết nỗi lòng của mình. Đang ăn uống bình thường thì đột nhiên có người lại hỏi tôi. Có tin vui chưa? Dù sao cũng kết hôn mấy năm rồi. Cũng may là lúc đó chị Thúy ngồi cạnh tôi, tinh ý nhanh miệng, trả lời ngay. Làm nó còn trẻ, lo cái gì? Hiện tại vợ chồng nó đang tập trung cho công việc thôi. Có còn, còn cái ít nhiều, cũng vương víu lắm. Thế nhưng Nhã Hân ngồi bên cạnh xếp lại lên tiếng. Có nhiều người muốn vương víu mà không được đấy chị ơi, đâu phải ai cũng có phần phước. vâng víu đó ạ em có một người bạn nhá, kết hôn mấy năm rồi nhưng không thể nào sinh con cuối cùng phải ly hôn để chồng cưới người khác đấy chị thúy thì không biết nhã hơn này chính là tình nhân của chồng tôi nên chị ấy lên tiếng thì cũng tùy người chứ em như cái lam ấy là không phải như thế thế ạ thế cái này chị phải hỏi lam có đúng là cô ấy chưa muốn sinh con hay vốn dĩ là không sinh được vì nghe nói cô ấy kết hôn Hình như là 6 năm nay rồi. Có đúng không Lam nhỉ? Cô ta vừa hỏi. Khuôn mặt căng căng lên vì nắm được điểm yếu của tôi. Chắc hẳn cô ta là đang muốn chính miệng tôi thừa nhận tôi không biết đẻ để mọi người ở đây được dịp bàn tán. Tôi nhuền miệng cười hỏi ngược lại cô ta. Thì Nhã hơn nghe ai nói vậy? Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Không nhẽ xếp vương lại có hứng kể chuyện như vậy ư? Nụ cười ngạo mạn của cô ta chợt tắt Bên cạnh xếp vương cũng lắc đầu Bảo mình không có nói năng gì Tất nhiên là tôi thừa biết Sếp tôi không phải là người nhiều chuyện Chỉ là cố tình hỏi Để xem cô ta trả lời như thế nào Sao ạ? Nhã hơn nghe ai nói mà dành chuyện của nhà tôi thế À tôi Tôi vô tình Nghe mọi người nói thôi Sao mà Lam có vẻ căng thẳng nhờ Đâu có Tôi có căng thẳng cái gì đâu Tôi bình thường mà Có Nhã Hân dường như mới là người căng thẳng. Phải chăng Nhã Hân có làm chuyện gì mà không dám nói ra hay sao? Đầu chân mày cô ta hơi nhíu nhẹ, ánh mắt sắc bén nhìn tôi. Vốn định để tôi làm trò cho mọi người phán xét rèm pha. Chắc không ngờ bị tôi nói lại như vậy, nên cô ta tức tối lắm. Ngón tay cầm chặt ly rượu như muốn bóp vỡ nó ra. Nhưng mà cô ta không phải là dạng vừa. Rất nhanh, hai đầu mày liền giãn ra, nhỏ nhẹ lên tiếng. Làm không thích thì thôi Chúng ta không nói nhá Kẻo mất vui đấy Tôi uống với Lam một ly Vậy sao Cô ta mà tốt như vậy Đã không làm tiểu tam chen chân vào hôn nhân của người khác Lại còn làm ra vẻ hiểu chuyện Nhún nhường không muốn tranh cãi ư Bộ dạng giả tạo phát ớn Nhưng thôi Cô ta muốn diễn Thì tôi không ngại diễn cùng Tôi cầm ly rượu lên Và uống một ngụm Bữa ăn đó thì thoảng cô ta lại nói me mé, mé về bạn trai của mình, nào là anh ấy rất giỏi giang, kinh danh giỏi và chiều chuộng cô ta vô cùng, làm cho những người trong mâm cũng đều phải ngưỡng mộ. Tôi nghe qua chỉ biết cười khầy một cái, mà chả buồn chen vào. Nếu như hôm nay cô ta đến đây để chọc tức tôi, thì hoàn toàn vô ích, với tôi bây giờ chỉ muốn nhanh nhanh mà ly hôn với Khải, để giải thoát cuộc hôn nhân đầy dối gian này mà thôi. cũng thêm một lúc tôi thấy rượu bắt đầu thấm vào người, cho nên tôi liền đứng dậy nói rằng mình đi vệ sinh. thật ra là tôi muốn tránh mặt một chút. tiểu lượng của tôi không quá kém, nhưng cứ dồn dập thế này, tôi sợ mình không trụ được. vừa bước đi được vài bước, thì sau lưng có tiếng giày cao gót bước theo, khỏi cần quay lại, tôi cũng đoán được đó là ai. đi thêm một đoạn đến cuối đường, tôi mới dừng chân xoay người quay lại. lúc này xung quanh hoàn toàn không có ai. Chỉ có bước chân của Nhã Hân, nện trên sàn nhà, tạo nên tiếng động duy nhất. Đến khoảng cách nhất định, cô ta khựng lại, nhìn tôi chân chân mấy giây, sau đó chủ động mở miệng. Cô biết tôi là ai có đúng không? Thì cô là Nhã Hân, em họ của xếp vương. Lúc này không có thêm người thứ ba, Nhã Hân cũng lột bộ mặt hiền lành, trực tiếp nói thẳng với tôi. Tôi là người yêu của anh Khải. Rồi sao Cô không hiểu thật hay giả vờ không hiểu đấy hả Tôi chính là người Mà cô đi hỏi anh Khải đấy Tôi dựa lưng vào tường Vòng và tay lại Thì sao Này cô làm. Cô nói tôi nghe để làm gì nào Để chứng minh cô là người chiến thắng Khi thành công cướp chồng của người khác sao Wow Chuyện này đáng để cho cô tự hào ư Cô giáo Cô ta cũng cười nhếch môi lên Cô đừng ở đây mà trưng lên bộ mặt như vậy, tôi biết ngoài mặt thì cô như thế thôi, chứ trong lòng của cô đang rất đau. Biết làm sao được, ai bảo cô không biết đẻ con, đàn bà mà không biết đẻ, chỉ có vứt mà thôi. Nhã hân này, tôi không biết hôm nay cô đến đây có mục đích gì, nhưng nếu mà để khoe khoang chuyện cô và anh ta, thì chia buồn với cô nhé. Tôi không quan tâm đến chuyện này nữa đâu, cô ấy phải giữ hắn ta cho chặt vào. Coi chừng đang ôm nhau trên giường mà con hắn ta gọi về khóc. Mệt lắm. Tôi tặng cô ta thêm một nụ cười sau đó bỏ đi. Tuy nhiên tôi mới bước đi được mấy bước chưa xa thì cô ta lại nói vọng theo. Cô thực sự không muốn biết chút gì về chúng tôi hay sao? Hay là do bản thân của cô nhu nhược không dám đối diện với thực tế? Cô đúng là tầm thường. Tôi quay người lại nhìn bộ dạng dương dương tự đắc của cô ta. Cô muốn nói cái gì? cô nói ra đi đừng có lòng vòng mất thời gian đôi bên nhã hân bước thêm mấy bước không quên đào mắt nhìn xung quanh sau đó lên tiếng tôi thì không muốn nói gì tôi chỉ muốn nói rằng chỉ muốn ra mắt cho cô biết mặt thôi Mặc công cô lại đi dò hỏi anh khải tốn thời gian lắm vậy làm cô mất công đến đây rồi tôi không còn quan tâm những thứ vô bổ nhưng nếu cô đã mất công đến đây Tôi cũng muốn nhắn nhủ với cô một câu. Câu gì? Quả báo, nhãn tiền. Cô là cô giáo, có ăn có học, dễ gì mà không hiểu được đạo lý này. Có đúng không? Cô, cô vừa nói cái gì? Cô không hiểu à? Vậy mà được làm cô giáo cô đấy. Tôi hỏi thật nhé, cô mua bằng à? Cô, cô Lam, miệng lưỡi của cô ghê gớm như vậy. Thảo nào anh Khải không chịu được, phải tìm đến tôi. Nếu nhà anh ấy tìm đến cô Cô giữ cho chặt vào Dùng dây xích ấy mà xích lại Đừng để hắn ta đem cái của dư ấy đi lung tung Nhá cô giáo Nói xong tôi bỏ đi một mạch Mặc cho cô ta dậm chân bình bịch phía sau Tôi đi vào nhà vệ sinh xong thì quay lại bàn Hơn 10 phút sau thì nhã hân cũng vào luôn Lúc này còn tức tối đến đò cả mặt Nhưng bây giờ lại cười nói nhỏ nhẹ Giống như một con thỏ non ngây thơ làm cho mấy thanh niên không ngừng vồ vập. Tôi nhìn cô ta thử một lúc, yêu điệu có, dịu dàng xinh đẹp trẻ trung, đôi lúc lại ngây thơ ngơ ngác như một cô gái mới lớn. Có lẽ đó là điểm khiến cho cánh mày dâu thu hút, trong đó có cả Khải. Nhìn một lúc cho biết vậy thôi, tôi cũng chẳng thèm bận tâm tới cô ta. Một khi tâm đã lạnh rồi, thì cho dù có 10 nhã hân cũng chẳng khiến cho tôi hờn ghen giận dỗi. Bọn họ thế nào thì tôi cũng mặc kệ Chị Thúy cứ sợ tôi buồn Nên cứ quay sang tôi Nói chuyện này chuyện kia Chị ấy hỏi tôi Làm này Lát nữa có đi hát cùng với mọi người không em Em không biết nữa Nếu còn tình thì đi Mà rượu này mạnh chị nhỏ Em sợ không trụ được lâu Ừ Rượu này mạnh thật Uống ít thôi Để cho mấy lão ấy uống Bọn mình cứ giả vờ Ngồi nhắm môi cũng được Dạ vâng ạ à. à mà này Sao chị thấy em họ xếp cứ liếc liếc mày thế? Lúc nói chuyện ấy, không được bình thường cho lắm. Hai đứa em quen nhau à? Dạ không, bọn em có quen gì đâu ạ. Chị cứ thấy cô ấy nhìn mày, còn mắt lạ lắm. Em cũng không biết nữa, nhưng mà kệ, mình ăn đi chị. Mấy lão này toàn uống không ăn, bỏ phí lắm. Ừ ừ, ăn đi, đàn ông ấy, họ ăn ít hơn mình. Thêm một lúc nữa, mọi người lúc này ngà ngà say hết cả rồi Mà càng say thì lại càng hăng Đi thêm tăng 2, tăng 3 Xếp tôi cũng hào hứng lắm Đồng ý đi cùng Tôi thì không hào hứng lắm Nên tôi từ chối Phần vì tôi mệt Rất lâu rồi mới uống nhiều rượu như vậy đầu óc đang lâng lâng Chỉ muốn về ngủ một giấc cho khỏe Nên từ chối, không đi được Mọi người cũng không chèo kéo tôi nữa Cho nên tôi chào tất cả mọi người Ra lấy xe để về nhà đang vì vù lái xe trên đường thì điện thoại trong túi sách của tôi reo lên liên tục tôi tấp vào lề đường rồi mở túi sách ra xem là ai gọi không biết có phải là bố mẹ gọi hay không nhưng khi lấy điện thoại ra tôi bất ngờ nhìn thấy dãy số của khải trên màn hình tôi không chần chừ bấm ngay phím đỏ và tắt ngang đi Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 5 của bộ truyện Đi qua Vụn Vỡ được viết bởi tác giả Diễm Mi Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 5, có rất là nhiều điều bất ngờ đúng không ạ? Không nghĩ rằng là anh chàng tên Phong kia lại có thể tỏ tình với Lam như vậy. Một lời tỏ tình bất ngờ rằng tôi đã thích Lam từ mấy năm trước và cũng thật là bất ngờ, thật là đáng kinh sợ. Bởi vì tên Khải kia không những ngoại tình có con riêng mà lại còn cặp bồ linh tinh ở bên ngoài trong suốt mấy năm trời như thế. Và liệu rằng có phải Lam đã bị chồng mình cắm sừng từ lâu rồi hay không? Và cái vỏ bọc gia đình hạnh phúc đó chỉ là một cái vỏ bọc không được hoàn hảo. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe xem liệu rằng Lam phải bước tiếp như thế nào? Và Tâm An chỉ sợ rằng là hai người này khó mà ly hôn được lắm. Bởi vì cái ông Khải kia biết đâu được ông lại dùng bao nhiêu biện pháp để có thể Hạ nhục Lam. Đến bây giờ Tâm An vẫn cảm thấy buồn. Tại sao một người phụ nữ không sinh con được? Chỉ là khó khăn thôi mà. Lúc đầu Lam có bầu mà, nhưng mà bị xảy thai. Tại sao khó khăn như vậy? Chồng không ở bên động viên, mọi người không ở bên động viên, không ở bên khích lệ. Mà lại gây áp lực đến mức là phải ly hôn. Hy vọng rằng Lam sẽ có hạnh phúc. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những tập tiếp theo của bộ chuyện này nhé. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Gặp lại quý vị vào tối mai. Xin chào và hẹn gặp lại.